Một lát sau thức ăn của hai người kia cũng được bưng lên Hai bên cũng tập trung ăn uống nên không có nhiều chuyện để nói với nhau Nhưng mà lúc này bỗng nhiên có một tiếng nói từ phía dưới cầu thang phát ra làm ai cũng phải chú ý à, công tử à Trên đây quả thật là không còn chỗ trống nào cả Xin công tử đừng làm khó chúng ta mà Vậy sao? Ngay tiếng nói ngạo mạn phát ra thì liền đoán được người này chỉ là một thiếu niên mà thôi Khi hắn vừa đi lên khỏi lầu thì đập vào mắt mọi người là một tên thiếu niên ăn mặc lè lẹt Quần áo thì bóng bẩy. Đi phía sau có hai tên người hầu Trên đai lưng có đeo một à, tấm lệnh bài bằng mặt bạch ngọc Trên đó có khắc một chữ lục Rồi kệ hắn đi Chúng ta cứ tiếp tục ăn như vậy Một số khách nhân ngồi bên đây Phát hiện ra tên công tử họ lục này Nên cũng chả thèm quan tâm nữa Vì chuyện này gặp quá nhiều nên sinh ra nhảm chán Nhưng đối với một ít người mới tới thì chưa biết được Chà chà Không ngờ hôm nay ta lại may mắn đến như thế Ở đây lại có một cô nương xinh đẹp như thế này. <cười> tên công tử ăn mặc lòe lòe kia không ngờ là đi về phía ông cháu mới vừa ngồi chung với cả Trần Vũ. Nhìn thái độ của hắn thì thật là không xem lão nhân ngồi kế bên ra cái gì. Khi mà nghe có người nói tới mình thì thiếu nữ ngồi kế bên lão nhân tỏ thái độ vô cùng khó chịu. Mắt liếc xéo nhìn cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tên công tử họ lục kêu vậy. Trần Vũ ngồi kế bên thấy vậy thì cũng chỉ cười lành, chuẩn bị tư thế ngồi xem tịch. Mà cái tên công tử ăn mặc bóng bẩy kia chính là người của Lục Gia, Lục Bình. Là một tên ăn chơi chắc tán có tiếng ở nơi đây, bình thường thì không thích tu luyện, đến 20 tuổi mà vẫn chỉ đạt tới bạo khí cảnh sơ kỳ thôi. Tuy Lục Gia là một tiểu gia tộc trong Hoàng Thành, nhưng mà vì Lục Gia chỉ có mình hắn là con cháu nên mới chiều chuộng ra thế này. Bình thường hắn rất thích ăn hiếp người khác nhưng mà cũng chưa làm hại ai bao giờ, chỉ là trêu chọc vậy thôi chứ không có làm, vì luận ở Hoàng Thành này rất là nghiêm khắc. Cứ liếc đi, ta thích, hé <cười> hé nữ, tối nay ta muốn. <cười> Kêu cái tên Lục Chuyển văn ra đây để ta nói chuyện. Lão nhân để chén trà xuống cắt ngang lời của Lục Bình, trong lời nói có phần tức giận, khí tức của tiên thiên cũng thả ra nhẹ nhẹ, làm cho người khác cũng phải e dè, không dám liếc mắt qua dòng ngó. Nghe có người nói tới tên đích danh của gia da, da mình thì Lục Bình không khỏi xanh mặt như là đít nhái. Người này có thể gọi thẳng tên như vậy thì hẳn chẳng phải bình thường. Mà điều khiến cho hắn không ngờ tới Chính là cái nhìn của hai ông cháu này ăn mặc cũng chẳng lề lẹt lắm Nên mới dám trêu chọc vậy thôi Chứ không ai ngờ lại đã chúng thiết bảng như vậy Còn hai tên người hầu kia phát hiện ra khí tức của lão nhân kia Thì không khỏi tái mét như là người bị bệnh lâu ngày Nói cũng chẳng dám nói một câu mà trực tiếp quay đầu chạy về báo cáo Lão đạo, lão rút cuộc lại Tại sao lại dám khỏi gọi gọi thẳng tên của gia gia của ta Lục Bình cố gắng lấy lại bình tĩnh cả lăm cả lắp mà hỏi <cười> Ta là ai sao Lão nhân kia vút tròn dâu mối tiêu của mình cười trừ Từ đầu thì lão không dám xác nhận Nhưng mà hiện tại Thấy cái lệnh bài họ lục Cộng với cả tính cách thì không chạy đi đâu khỏi Ờ không biết là vị cao nhân nào Nếu cháu ta có sai phạm gì Thì mong bỏ qua cho nó một lần Ở phía dưới cầu thang Liền truyền tới lời của lục triển vân. Khi lão nghe người hầu chạy về thông báo Thì liền nhanh chóng chạy tới Nhưng mà cũng may là gia tộc cần đây nên không mất nhiều thời gian À, Lão Hà Lục trần vân vừa bấy nhìn thấy Lão Nhân đang phát ra khí tức thiên thiên kia thì không khỏi ngạc nhiên Sau đó thì vui mừng Người dám gọi thẳng tên mình như vậy chỉ có một người Đó chính là Lão Hà này Lúc này trần vụ mới biết Lão Nhân đang ngồi chung với mình tên là Hà Còn họ thì hắn không biết được à, không ngờ Lão Hà nhà ngươi lại tới nhanh như vậy nào, chúng ta về Lục ra nói chuyện tiếp Các người tóm cổ hắn về cho ta Lục Triển Vân cười lớn đi lại chỗ vỗ vỗ bà vai của Lão Hà kia Lần này Lục Triển Vân đợi chính là Lão Hà này tới hoàn thành Mục đích chính là duy nhất Đó là muốn cho cháu trai mình lấy cháu gái của Lão Hà Để cho cháu gái của Lão Hà này quản tên phá làng phá xóm này Như vậy thì mới mong gia tộc có hậu được Lục Triển Vân chỉ hy vọng cháu trai mình Sau khi lấy được cháu gái của Lão Hà Thì sẽ thay đổi tính tình lại Chuyện này cả hai Lão cũng đã thông qua với nhau rồi chỉ tại chỉ chờ thời gian thôi. Thôi xong. Lục Bình không khỏi hoảng sợ, vì chuyện này hắn đã cũng nghe ra ra mình nói rồi. Dù cho dù hắn bị ăn hiếp thì ra ra hắn cũng sẽ không xem vào, đây chính là lý do hắn không muốn lấy nàng ta. Những người ngồi trên đầu hai đang chờ đợi xem kịch nhưng mà hiện tại xem ra chẳng có tại nguyện rồi. "Hay chúng ta đi thôi." Lão Hà kia mỉm cười đứng dậy, để lại năm kim tệ trên bàn rồi cùng cháu gái của mình đi theo Lục Trần Văn. Lúc mà thiếu đứa đi ngang qua lục bình thì không khỏi đưa nắm đấm lên đe dọa hắn. Thật là thú vị. <cười> Trần Vũ nhìn thấy toàn cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mà rất nhanh thì không quan tâm nữa mà chỉ ngồi ăn một ít và nhấm nháp chén trà thơm ngon. Cuối cùng thì tên đó cũng bị nhốt rồi. <cười> nhìn cái mặt của anh ta mắc cười quá đi mất rồi. Đúng, đúng, đúng. Lần này hắn khó mà có thời gian đi quậy phá nữa rồi. Trò chết, cái tội nghịch ngu. Mọi người trong tiểu lâu không ngừng bàn tán cười đùa với nhau Về sau chắc chắn rằng tên lục bình kia sẽ không có thời gian mà dành tới phá bọn họ nữa Đinh đinh Lúc này Trần Vũ lại phát hiện đai lưng của mình rung lên nhẹ nhẹ Nhìn lại thì phát hiện lệnh bài truyền âm của mình đang nhấp nháy phát sáng Chứng tỏ có người đang truyền âm cho hắn Đi thôi Trần Vũ quay đầu nhìn qua tiểu vũ Lấy bốn kim tệ để trên bàn rồi rời khỏi tiểu lâu Đi đến một nơi vắng vẻ hắn rút ra lệnh bài truyền âm lên nghe Bên trong liền chuyển ra âm thanh của Trần Long Đoàn trưởng Học viện và khu đầu náo ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta Đã xây dựng được 9 phần 10 rồi Chỉ còn trang trí thêm một chút nữa là xong Không biết đoàn trưởng có cần xây thêm thứ gì nữa không Nghe xong thì Trần Vũ không khỏi vui mừng Xem ra cái học viện của mình đã xây dựng được hoàn thành Việc trang trí kia cũng chỉ là phụ họa mà thôi Nên trở về rồi Tiểu Vũ nghe xong lời nói của Trần Long Thì trái ngược lại không một chút biểu hiện gì Chỉ thản nhiên mà nói Được rồi Và trong ma vực nhiều ngày như vậy Giờ cũng phải nên trở về Hiện tại ở trong hoàng thành này ta cũng chưa có mục đích gì Trần Vũ nói xong thì thu lại lệnh bài Sau đó muốn xe ngựa rời khỏi hoàng thành Khi mà đến bên ngoài nơi vắng vẻ Cả hai rút ra thanh phi kiếm phi hành Trở về Nam Lĩnh Thành Trần Vũ và tiểu vũ cưới phi kiếm Đi trong mây trắng, bầu trời trong xanh Đi trong mây mù không khí vô cùng thoáng đáng Không cảnh bên dưới vô cùng nhỏ bé Do đột phát tới trúc cơ trung kỳ Nên tốc độ phi hành cũng nhanh hơn trước rất là nhiều từng địa điểm bị bay lướt qua nhanh chóng, phía dưới có nhiều cánh đồng bao la bát ngát, tràn đầy màu xanh thẳm của lúa tươi. lâu lâu sẽ bắt gặp một ít nông phu đi xem đồng áng của mình, nó cũng chính là nguồn lương thực duy nhất để nuôi sống bọn họ, mà bất kể người nào cũng phải cần ăn để sinh sống cả thôi. lần này bọn hắn thì đi cũng chẳng gấp gáp nên chỉ chậm rãi phi hành, cả hai không đứng mà ngồi xếp bằng trên phi kiếm của mình, vừa phi hành vừa ngắm cảnh xung quanh, do bay trên mây nên cũng không có con vật nào bay trên đó để cản trở đường đi. Vột. Bất ngờ có tiếng vụt gió vang lên Nhìn lại thì thấy phía dưới bọn hắn có một lão nhân đang lăng không phi hành Nhưng mà không có bay trong mây trắng như là bọn hắn Lão nhân kia cũng như là phát hiện ra bọn hắn Sau khi mà bay qua chỉ ngoái đầu nhìn lại một cái rồi thôi Chỉ có điều làm lão ta ngạc nhiên đó chính là có hai người trên kia ngồi trên thanh phi kiếm mà phi hành Trần Phú thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ Thế nào chuyện có người ngồi trên phi kiếm phi hành sẽ được truyền ra ở đâu đó Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn Nếu như là ai dám đến cướp đồ thì nên xem lại mình có muốn sống lâu dài với là con cháu hay không Không để tới chuyện này nữa Bọn hắn cứ tiếp tục phi hành về Nam Đĩnh Thành Còn lão nhân kia muốn đuổi theo để xem xét thì cũng không được Vì tuy bay chậm rãi nhưng mà tốc độ này không phải người như lão ta có thể đuổi theo kịp Tiếng gió vi vu từ hai bên tai chuyển vào Người thư thản trong mây lâu lâu lại chuyển tới tiếng chim phía dưới vang lên Cộng với bầu không khí vô cùng dễ chịu làm cho con người ta cảm giác như đang ở trên tiên cảnh vậy Cứ như vậy, khi mà đến tối thì bọn hắn đáp xuống phía dưới để nghỉ ngơi. Đến sáng thì lại tiếp tục bay về, lặp đi lặp lại thì đến ngày thứ 8, cuối cùng cũng đến được Nam Lĩnh Thành. Trần Vũ giang hai tay hét lớn một tiếng. Cuối cùng ta đã đến nhà rồi. À, à, à, à. Còn ta thì lần sau sẽ săn bằng cái ma vực đó, ta sẽ cho tất cả ma hạch vào trong bụng mình mới được. Tở Vũ cười lạnh, một tay thì xoa xoa cái bụng của mình cứ như đang mang bầu làm cho Trần Vũ phát cười nhưng mà cố gắng nhịn lại. Tốt rồi, chuyện này ta cũng rất có hứng thú Không biết khi mà thôn phệ hết cái ma vực đó Thì chúng ta sẽ đạt tới mức độ nào đây Trần Phú đang nghĩ tới viễn cảnh mà người thường không dám nghĩ tới Đối với hai người bọn hắn Thì cái ma vực đó cũng chỉ là tài nguyên tu luyện không hơn không kém Cảnh tượng phía dưới lúc này dần dần hiện ra Hai người đi lại trên đường lớn đông như kiến Người tới người lui tấp nập Mà lần này còn có khác một điểm nữa Đó chính là Nam lĩnh Thành này to ra thêm một chút Chuyện này thì cũng chẳng có gì là lạ Do lần bán đấu giá được đan dược lần trước Nên mấy thành xung quanh cũng bắt đầu qua đây làm ăn Chính vì vậy chuyển mở rộng quy mô là hiển nhiên thôi Mà quan trọng hơn hết là thành chủ đã cho người mở rộng Nam lĩnh Thành Theo hướng của học viện mà đã xây Bao chọn học viện vào bên trong Thật là lớn nhỉ Tiểu vũ là người trầm tính nhưng mà nhìn tới học viện đã được xây Thì không khỏi ngạc nhiên thốt lên Đứng trên không nhìn xuống thì nó không khác nào một tòa thần miếu theo đúng nghĩa Chính giữa có một khối kiến trúc như là cung điện Nó chính là học đường của học viện Cái học đường này tổng cộng có hơn 162 tầng, nhưng tổng thể chiều cao thì nó cao ít chí, cũng phải tầm 600 thước. Được điêu khắc vô vàn hình long phụng, nhìn vào vô cùng nguy nga và tráng lệ, mà mỗi một tầng như thế thì lại có rất nhiều phòng và lan can. Xung quanh là một cái sân hình tròn vô cùng rộng lớn, nó bao bọc học đường vào bên trong. Cái sân này có thể chứa tới hàng trăm ngàn người. Trên sân có 8 bức tượng đặt cách đều nhau, mỗi một bức tượng như vậy cao tới 20 thước. Bức tượng đầu tiên là có hình một người thiếu niên mặc sáp tay cầm thanh kiếm chỉ lên trên trời đây chỉ là nói tới võ giả Bức tượng thứ hai thì ngược lại là một thiếu niên ăn mặc giản dị đứng lên phi kiếm một tay bối ở sau lưng tay kia thì chỉ về phía trước đây chỉ là ám chỉ người tu tiên Bức tượng thứ ba chính là một thiếu niên đội mũ trùng đầu che khuất khuôn mặt tay thì cầm thanh kiếm đây chỉ tới sát thủ. Bức tượng thứ tư là hình một thiếu niên ăn mặc giản dị nhưng mà tay lại cầm một quyển sách ám chỉ là thư sinh, là những người không thích chém giết, thích đi giúp ích cho người đời. Bức tượng thứ năm là hình một thiếu niên tay cầm một cọng đinh dược, tay kia cầm chén thuốc, khoé miệng thì mỉm cười nhân hậu, đây là y sư. Bức tượng thứ sáu là hình một thiếu niên tay cầm một cái lò luyện đan nhỏ, tay kia cầm một viên đan dược, ý nói tới luyện đan sư. Bức tượng thứ bảy là hình một thanh kiếm cắm xuống bệ đá, có nhiều sợi dây xích quấn lại, đây là chỉ tới người luyện binh khí. Bức tượng thứ tám là một người tay cầm phổ lục, tay kia cầm trận pháp, chỉ đến người chế phổ lục. Và tóm lại đây chỉ là tám thứ hắn sẽ định dạy cho người muốn học, thích gì thì sẽ dạy đó, vì trong tàng kinh cát của hắn có chứa rất rất là nhiều những thứ này. Xung quanh tòa kiến trúc đó lại có thêm sáu cái tháp, có cái cao trọc trời, có cái thì tạm tạp. Chúng được đặt cách xung quanh đều học đường. Mỗi một tòa tháp như vậy thì có bán kính không dưới 400 thước. Trong đó thì có hai tòa tháp, một cái tên là tu luyện tháp, một cái cao 72 tầng, một cái cao 200 tầng. Mà tu luyện pháp cao 200 tầng kia là dành cho học viện, tháp còn lại dành cho giảng sư vào bên trong tu luyện. Đương nhiên tu luyện tháp cao 72 tầng sẽ có mức độ thiên địa linh khí nồng đậm hơn tu luyện trong tháp cao 200 tầng. Nhưng mà hiện tại nó chỉ có tên như vậy chứ chưa có một chút linh khí nào ở bên trong vì hắn còn chưa khắc trận pháp lên trên đó. Tiếp đến là một cái đan dược tháp, nó chỉ cao có khoảng 72 tầng, bên trong chuyên chứa các loại đan dược và đan phương của chúng, đương nhiên hiện tại là bên trong trống rỗng. Kế tiếp, đan dược tháp chỉ là tàng thư tháp. Tháp này cũng chỉ có 72 tầng, và theo dự tính của hắn thì chỉ ngoại trừ công pháp hay vũ kỹ từ địa cấp trở lên hoặc là tiên pháp là sẽ không có nội dung, mà chỉ có tên và sơ lược chúng thôi. Chỉ khi nào người vào chọn thấy thích thì mới đi đăng ký thì hắn sẽ vào trong tàng kinh các chép ra một bản đưa cho ngươi. Hai cái tháp còn lại thì một cái là mua sắm tháp, trong đây sẽ bày bố các loại đan dược, Phụ khí và linh dược. Người ngoài cũng có thể xin vào trong đây để bán hàng, như vậy sẽ không sợ có cướp giật. Còn cái kia chính là giải trí tháp, trong đó sẽ có tiểu lâu, đấu võ hội, trao đổi hội, đạo tràng hội, luận bàn hội, trạ đào hội, vân vân. Cuối cùng thì sau lưng học đường chính là một cái dược điển vô cùng rộng lớn, diện tích phải nói là chiếm tới một phần ba quả phìền. Nơi đây thì anh sẽ dự định cho người nuôi cấy linh dược cấp thấp Còn ở phía tây học đường chính là một cái võ đài Dành để cho chiến đấu tỉ thí với nhau Hắn dự định thì nơi này sẽ không cho giết người Như vậy mới gọi là học viện Và cuối cùng chính là phần mặt tiền Khi mà người ta mới tới thì chính là một bức tượng khổng lồ cao hơn trăm thước Bức tượng này chân cưới kiếm, tay cầm trục quyền. Đây chính là điêu khắc hình quán Cũng vì bức tượng này mà rất nhiều thợ điêu khắc đã tốn rất nhiều tâm huyết Tốn gần 20 ngày chỉ để hoàn thành nó Ở phía dưới bức tượng của hắn là một cái ao bán huyệt Bên trong có một con rồng nằm cuộn tròn Miệng há lớn trịa xuống đất Đây chính là nơi mà hắn sẽ dự định là một chuyện khác Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có thời gian để làm Mà xung quanh học viện thì còn có một bức tượng bao xung quanh ngăn cách khỏi bên ngoài Ây, thật là tốt Đây chính là tác phẩm lớn nhất mà ta đã từng làm Một thợ điêu khắc trong những bức tượng này không khỏi cảm thán Mà chuyện này làm hắn rất là ưng ý vì được trả lương rất là cao Đúng là như vậy Còn cái bức tượng lớn nhất này thì phải mất tới 10 người điêu khắc giỏi nhất trong lúc chúng ta có thể hoàn thành được Một bức tượng cao tới trăm thước ừ, Quả thật là tác phẩm lớn nhất mà ta đã từng làm Một thợ điêu khắc khác cũng đồng cảm ngộ mà lên tiếng Có bao giờ ai cho người điêu khắc bức tượng to như vậy chứ Nếu là bình thường cũng chỉ là 10 thước là cao lắm rồi Vậy mà bức tượng này lại khổng lồ như vậy Trời dưới có hơn một ngàn người đang đứng bàn tán với nhau Người chỉ trò nói này nói nọ, Nhưng mà nhìn chung thì bọn họ rất là hãnh diện Vì mình đã từng là người tham gia xây dựng cái học viện này Một người trong tiểu gia tộc ở Nam lĩnh Thành Đứng ở ngoài đường lớn nhìn vào bàn tán với người kế bên mình Đây, người nghĩ ba cái nhà kia xây cái này để làm cái gì nhỉ? Ta chẳng rõ Và cũng chẳng nghe bọn họ nói gì về công dụng của nó Có khi là xây làm nơi chuôn cho mình cũng không chừng Hả? Có khi ba nhà này muốn xây tông môn không? Thôi thì Ta không tin bọn họ có khả năng đó đâu Đến gia tộc còn bị xém bị xâm lược nữa cơ mà Dòng người đi lại trên đường phố Của Lam Đánh Thành thì không ngừng bàn tán Nhất là mấy cái thế lực nhỏ Bọn họ đoán giả đoán non với nhau Nhưng mà Trung Quy cũng chưa biết Thông tin chính xác của nó như thế nào Ờ Huy Huynh à, à Ngươi nói thử xem Cháu trai của ngươi muốn xây học viện để làm cái gì Ta nhìn thì nó khá giống một tổng môn đấy Còn nói về quy mô Thì khỏi phải bàn rồi Nó nổi bật cả nam lĩnh thành chúng ta Người làm thành chủ như ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt Anh chủ đồng thanh phong sau khi xem xét toàn bộ học viện Thì không khỏi thán phục cái nhìn của Trần Phú Chỉ một người như vậy mà có thể vẽ ra bản vẽ chi tiết như thế này Bất quá thì cũng không hiểu lắm Nếu là xây tông môn thì anh ta cũng cần phải xem xét lại Vì đây không phải chuyện đùa đâu Ta thì không rõ nữa Nó cũng chẳng nói với ta công dụng của cái học viện này Nhưng theo ta thì có khả năng cao là giống một cái tông môn. Trận Thiên Hàn chỉ biết lắc đầu, cười trừ với cả đồng thanh phong. Theo ta thấy khả năng là tông môn rất cao. Vì hai cái chữ học viện kia cũng nói lên một phần ý nghĩa rồi. Vương Mạc đứng kế bên âm thầm ngâm nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng. Chỉ ít thì cũng giống hai người kia, là cái này chính là một tông môn. Ờ, Lão Hàn, ngươi nhìn kìa. Vương Mạc nước mắt nhìn lên trời, tay kia không khỏi vỗ vỗ vai của Thiên Hàn, làm cho... Lão cả hai nhà Trần Đồng cũng ngạc nhiên theo mà ngước đầu lên à, Vũ Nhi Trần thiên Hàn ngạc nhiên thốt lên khi mà thấy cháu trai của mình đang ngồi trên một thanh kiếm Bay lơ lửng trên không Để Lão còn không làm được như vậy Mà đứa cháu của mình lại là làm được Chứng tỏ thực lực của Trần Vũ không phải dạng vừa Hơn nữa thanh kiếm kia còn làm Lão tò mò hơn nhiều lần Nhưng mà Lão cũng không muốn hỏi nhiều Trần Vũ và Tiểu Vũ cũng nghe tiếng gọi của Gia Gia mình thì liền đáp xuống Mặt tươi cười hành lễ Gia Gia hai vị tộc trưởng, à, tiểu tử, ngươi nói xem cái này là cái gì? Đổng Thanh Phong gật đầu đáp lễ xong thì một tay chỉ vào học viện mà hỏi, à, mong mọi người thông cảm cho, hiện tại thì chưa phải lúc để nói tới nó, nhưng mà chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Trần Vũ chỉ lắc đầu từ chối trả lời, vì nếu như là cho mọi người biết mà lỡ chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ rất là phiền toái, hắn đương nhiên là sẽ không sợ người khác tới ăn hiếp, nhưng mà sợ người khác tới do hỏi đủ thứ như vậy sẽ làm dối xem nhiều điều không cần thiết. À, thôi không sao, nếu người chưa muốn nói thì thôi, bọn ta cũng chẳng miễn cưỡng. Vương Mặc cười cười lắc đầu thở dài, cũng không quá xen vào nhiều, mặc dù thì mình cũng là một trong ba nguồn tài trợ chính để xây cái học viện này đây. À, à, à. thôi, chúng ta trở về gia tộc. Trần Thiên Hàn vui cười dẫn đầu đám người đi trước, Trần Vũ và Tiểu Vũ đi theo phía sau, tôi còn muốn xem qua xem xét nơi trú quân của ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn. Nhưng hắn cũng gác lại đi theo ra ra mình trở về Đến nơi thì chuyện đầu tiên hắn làm là ngồi báo bình an với cả cha mẹ mình Hai phụ mẫu của hắn thì hỏi han liên tục Nhưng mà bất quả hắn cũng chấn an nói rằng Trong ma vực không có gì nguy hiểm Khi mà nói chuyện với phụ mẫu vừa xong Thì hắn lại gặp cô lão và hỏa lão Hai người kia cũng hỏi mọi chuyện trong ma vực như thế nào Thì cũng được hắn nói rất là bình thường Một lát sau thì hắn cũng ngồi dùng bữa với cả nhà Vợ hắn thì làm rất nhiều món ngon đại hắn Phải nói là không thể vui vẻ hơn Không khí trong gia tộc lúc nào cũng vui vẻ Còn về phần tháp lão thì theo như vợ hắn nói là lão đang đi độ thấy ở bên ngoài nên chưa có về Mà hắn thì cũng chẳng lo lắng cho sư phụ mình một chút nào đâu Vì nơi đây không ai có thể đả thương được người Khi mà ăn xong thì trời cũng dần tối Lúc này hắn mới đi vào nơi chú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn để xem xét như thế nào À, vẽ cũng đẹp đấy chứ Trần Phú đứng trên không nhìn xuống nơi chú quân mà mình đã thiết kế Nơi này có dạng đình miếu nhưng mà quy mô lại lớn hơn Nó tổng cộng có 21 tầng, diện tích phía bên ngoài tầm khoảng hơn 200 thước Phải nói là vô cùng lớn, lượng người đi lại trong đó thì không phải là ít Mà xung quanh thì có xây rất nhiều căn nhà nhỏ nhỏ Đây chính là nơi ở của mạo hiểm xả Cái này là hắn cho mọi người muốn xây sao thì xây Miễn sao họ cảm thấy thoải mái là được Nơi này đèn thắp khắp nơi làm sáng cả một khu vực rộng lớn Người cầm binh khí đi qua đi lại thì không ít Làm hắn rất là hài lòng Hắn quan sát một chút thì cũng đáp từ từ xuống Ờ đoàn trưởng Trần Vũ vừa mới bước vào Thì lập tức có hai thị vệ canh cửa Trong đó có một người nhận ra hắn liền không người hành lễ Ừm. Trần Long có bên trong không Trần Vũ thuận miệng mà hỏi Dạ bầm đoàn trưởng Trần Long đại ca đang ở trên tầng 4 Phòng thống kê sổ sách Một tên thị vệ nhanh chóng bẩm báo lại Được rồi để ta tự đi lên Hắn gặp đầu một cái rồi đi vào bên trong. Nơi này hiện có nhiều người đi qua đi lại, nhìn có vẻ rất là bận rộn. Đi tới lên lầu 4, thì hắn đi một hồi cũng tìm được phòng thống kê sổ sách. Vừa bước vào thì thấy bên trong chỉ có một mình Trần Long đang ngồi với đống sổ sách. Trần Long phát hiện có người mở cửa, nên ngước mắt nhìn lên. Nhưng mà khi nhìn thấy người bước vào lán thì không khỏi vui mừng, đứng dậy chạy lại nghiêm nở mà nói. Ôi, tàn trưởng! Cuối cùng thì người đã về rồi. Ờ cũng chỉ vừa mới về không bao lâu. Cỡ này, ảnh thấy mạo hiểm đoàn chúng ta làm ăn như thế nào rồi. Ui, mọi chuyện đều rất tốt rất tốt. Chỉ có một nơi như là Hoàng Thành thì uh, tua vòi của chúng ta phát triển là không được tốt lắm. Đa số chỉ là một số tụ điểm rất nhỏ thôi. Vì những nơi đó thì chúng ta vốn là cạnh tranh không lại, nên cũng chỉ ở đó thu thập tin tức mà thôi. Ngoài ra thì còn một chuyện vui khác, đó chính là hiện tại trong đoàn chúng ta đã có 3 người luyện ra nhất phẩm đan dược. Thì nói là chất lượng vẫn còn kém Nhưng mà tương lai xem ra rất là sáng lạng Chuyện này xin đoàn trưởng thay mặt chúng ta cảm tạ hai vị trưởng lão mới được Trần Long cười cười thuật lại sự tình mấy tháng nay cho Trần Vũ nghe Nghe xong thì hắn cũng hiểu một phần nào về những nơi như là Hoàng Thành quả thật Phải có thế lực thật là lớn May ra mới cạnh tranh lại được Nếu không thì sẽ bị người khác để xuống mà thôi Mà chuyện trong đoàn đã có người luyện ra được nhất phẩm đan dược Thì hắn vô cùng vui mừng Không ngờ hai lão kia lại có khiếu dạy người như vậy Dù sao cũng đúng là vì hai lão toàn là dạy cho những thứ tinh túy nhất Mà các lão đã tích lũ bao năm Để cho đám người kia không chạm vào những sai lầm lúc trước của các lão Chuyện này quả thật là hiếm có Hầu như chỉ có đệ tử chân truyền thì mới được chuyển như vậy Nhưng mà đối với các lão thì không bất chợt như nhớ lại chuyện gì quan trọng Trần Long liền nhanh chóng nói À, còn một chuyện nữa Như Vân Tông cỡ này thường cho người đi qua làm ăn với chúng ta Nhưng mà thuộc hạ lại cảm thấy bọn hắn như là đang muốn thăm dò chúng ta Còn nói là muốn cho mối đệ tử tham gia vào mạo hiểm đoàn của chúng ta để lấy thêm kinh nghiệm nữa Hả? Có chuyện này sao? Vậy ngươi giải quyết thế nào? Đoàn trưởng yên tâm đi Đương nhiên là tộc cả từ chối khéo Nói hiện tại số người thì đã quá nhiều nên quản chuyến không nổi Và nên cũng chẳng thu thêm người mới Mà bọn họ thì cũng chỉ ập ở chứ không có ép chúng ta Trần Long liền cười lớn Hắn chẳng phải người ngu Đương nhiên là cũng nghi ngờ đám người kia sẽ cài người vào trong mạo hiểm đoàn của mình Nhưng bất quả hắn lựa chọn những người hạch tâm Không phải đơn giản như thế đâu Nghe vậy thì Trần Phú có an lòng hơn Khi mà giao ẩn thế mạo hiểm đoàn cho Trần Long quản lý Quả thật hắn rất có tài về vấn đề này Suy tư một chút Tiến lại lên tiếng hỏi à, Nhưng mà những thứ ta nhờ mới tìm Hiện tại đã có tin tức gì chưa Cái này quả thật là chưa có tìm ra Thông tin của sinh tử Thảo Tử Vạn Hoa và Ô Long Bọc đâu à, Không sao Những thứ linh dược đó không phải muốn tìm là được Mà ngươi cho người thông báo lại chỉ cần tìm ô long mộc và sinh tử Thảo là được rồi Vì tử vạn hoa ta đã hái được rồi Trần Vũ cười cười vỗ vai của Trần Long nói Thôi được rồi, hiện tại ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm Nếu có khó khăn gì thì ngươi tới Trần ra tìm ta Vâng, đàn trưởng Sau khi được Trần Long đưa tiến tới cửa lớn thì Trần Vũ quay trở về gia tộc của mình Lần này hắn chính là mò tới nơi ở của vợ mình Tiếp đá đợi chẳng lâu rồi đấy Hắn mới chỉ mới giơ tay lên đỉnh có cửa Thì cơ nguyệt đã phát hiện ra Trần Vũ cũng chỉ cười nhẹ Người đã đến mức độ như nàng Thần thức đã quá mạnh rồi Làm sao mà qua mặt được chứ Kết Tiếng mở cửa ra Lần này cơ nguyệt mặc một bộ váy màu trắng sữa Tóc thả xuống bước ra bên ngoài mỉm cười nhìn hắn à, chúng ta lên đây chơi đi Trần Vũ nắm lấy tay của vợ mình Sau đó kéo trên lên nóc nhà Hai người ngồi ngắm nhìn trăng tròn một chút Không lên tiếng với nhau câu nào Đôi khi cũng chỉ cần như vậy là anh thấy thoải mái lắm rồi. Lúc này Trần Vũ đánh liều, nằm dựa đầu lên đùi của nàng, một mùi thơm liền truyền sọc vào trong mối của hắn, mà cơ nguyệt cũng không làm gì chỉ lấy tay vuốt vuốt mái tóc bạc trắng của hắn. Ờ, ta suốt cuộc là ai? Tại sao khi mới vừa gặp nàng ta đã có cảm giác như là chúng ta đã quen nhau từ trước? Sứ mệnh của ta là gì chứ? Ta cứ thấy có cảm giác như là chúng ta đã quen nhau từ trước. Mà sứ mệnh ta là gì vậy? Tại sao sư phụ lại không thể độ kiếp này cho ta? Trần Vũ nằm trên đùi vợ mình, ánh mắt ngước nhìn trăng tròn trên cao, miệng thì thảo hỏi từng câu hỏi mà hắn đã suy nghĩ bấy lâu nay. Nếu chẳng muốn biết thì cố gắng tu luyện đi. Còn chuyện chàng có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ trước đó là chuyện đương nhiên thôi. Vì Cơ Nguyệt vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của hắn, mỉm cười nhẹ nhẹ nói, nhưng mà tới đó thì ngừng lại không nói nữa. Ờ, ta biết có một số chuyện không nên biết. Chỉ tới khi đặt tới giai đoạn nào đó thì mới biết được Thôi thì ta sẽ cố gắng tu luyện Để làm rõ chính mình và mối quan hệ của chúng ta từ trước vậy Trần Vũ cười trừ Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên Không nên cưỡng ép làm gì Nếu như mấy chuyện này được biết Thì sư phụ và vợ hắn cũng đã nói từ lâu rồi Ta còn... Trần Vũ đang định hỏi thêm chuyện nữa Thì cơ nguyệt bất ngờ cúi xuống hôn lên môi của hắn, Cắt đứt câu hỏi của hắn Không cho hắn hỏi thêm câu nào nữa Cảm giác của hắn lúc này lâng lâng như là ở trên chín tầng mây vậy. Hắn cũng khôn đáp trả lại vợ mình. Phong cảnh dần trở nên yên tĩnh, ánh trăng trên cao chiếu xuống in bóng hai người trên mặt đất. Gió thổi nhẹ nhẹ qua làm tóc của cơ nguyệt tung bay trong gió. Hai người hôn nhau được một chút thì tách nhau ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được hôn nào như vậy. Lúc này cả hai lại lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Không ai nói với ai câu nào mà chỉ mãi mãi mê đuổi theo suy nghĩ của mình. Còn chuyện chính bản thân mình là ai thì hắn cũng chẳng muốn biết nữa. Cứ như vậy thì đôi khi lại tốt hơn biết quá nhiều. Ai... Nghĩ lại ta quả thật là có phúc tám đời. Không ngờ người như ta mà lại có hút được một thê tử tốt như nàng đấy. Trần vũ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, phá lên cười vì độ may mắn của mình. Nghe hắn cười như vậy, nàng cũng không nói gì mà chỉ nở ra một nụ cười tuyệt diễm. Quả thật quá trình hai người tới được với nhau như vậy thì chẳng phải dễ dàng. Đó đã là từ nhiều kiếp trước Cho nên mới được như ngày hôm nay Không có gì là tự nhiên cả Mọi thứ đều có nhân quả của chính nó Đây chính là quy luật bất biến của trời đất Không ai có thể tránh khỏi Sở sĩ hắn không nhớ được gì từ kiếp trước Là do trải qua luân hồi nhiều kiếp Uống canh mạnh bà nên đã quên hết quá khứ của mình thôi Nhưng mà không sao Chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định Là có thể thấu hiểu thiên cơ Thì sẽ biết được quá khứ dị lai của chính mình Nàng cũng không nói để cho mọi chuyện được thuật theo tự nhiên. Đến giữa đêm khuya, khi mà xung quanh cũng chỉ còn lại tiếng gió vi vu cùng với ánh trăng chiếu xuống. Lầu lầu có một ít thị vệ xung quanh canh gác, bọn họ thấy Trần Vũ đang cùng với phu nhân của mình ngồi nói chuyện nên cũng không dám đi lại gần. Cho đến tầm giờ tí, cơ nguyệt dựa đầu ván ngủ, thì hắn cười nhẹ nhàng bồng nàng đem vào trong phòng. Khi để nàng lên giường hắn đứng nhìn nàng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi lúc mà trần vũ vừa mới đóng cửa phòng lại trên khóe môi của cơ nguyệt hiện lên một nụ cười hạnh phúc đây không phải giả vờ đâu mà là sự thật đấy vì nàng ở trong tháp nhiều năm như vậy cũng chỉ đợi có mình hắn mà thôi về đến phòng trần vũ không có đi ngủ mà liền nhảy lên nóc nhà ngồi ngẫm lại quá khứ của chính mình tuy không có cách nào nghĩ ra được nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được mình và vợ mình như là đã gặp nhau từ trước Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, cưỡng ép cũng chẳng được gì. Thở dài một cái hắn nằm ngã người trên mái ngói, ánh mắt nhìn chầm chầm và ánh trăng. Sao? Đang thở dài chuyện gì? Bỗng nhiên sau lưng hắn chuyển đến một tiếng nói ôn hòa làm hắn giật cả mình vì lúc này hắn không có phóng thần thức ra quan sát. Ờ, phụ thân. Vợ nhìn lại thì thấy người nói chuyện chính là cha của mình. Cha quán bắt đầu lên cầu thang bước lên mái ngói, chậm rãi đi lại gần hắn rồi ngồi xuống. Um. Trần Chính Thiên đáp lại một tiếng rồi cũng nằm ngã người xuống mái ngói Mắt nhìn lên bầu trời đầy sao Cha của hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp Lúc nãy nói chuyện với thê tử của mình cũng thật là đầm ấm đấy Có gì gán mà giữ Đời người không phải lúc nào cũng tìm được một người phù hợp với chính mình đâu Mà con có biết tại sao gia tộc chúng ta từ đời xưa tới nay Chỉ cho nam nhân lấy một thê tử hay không Trần Vũ nghe cha mình hỏi như vậy Hắn nhìn lên trời cao thầm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng Dạ, theo con nghĩ thì có lẽ gia tộc chúng ta trọng tình trọng nghĩa nên mới ra quy tắc như vậy Trần Chính Thiên nghe con trai mình nói như vậy thì cười nhẹ Quay đầu sang nhìn hắn một chút rồi nhìn lên trời cao, từ từ cất tiếng mà nói Ừm, thì con nói cũng có phần đúng Khi xưa thì cố tổ của con từng là một nam tử văn võ song toàn Sau đó cũng lấy được một thê tử rất là tốt Nàng luôn là người đứng phía sau làm động lực cho cố tổ con khi mà mỗi lần gặp khó khăn Khi đó ánh mắt của cố tổ con nhìn đời người thì cũng khác Cố tổ con thấy một nam tử mà lấy nhiều thê tiếp thì gia đình có lẽ sẽ không được chọn vẹn. Trong đó sẽ có người bị tắt sủng, Nhất là những người đã từng sống với mình lúc còn khó khăn cho tới khi gây dựng nên sự nhập lúc ban đầu Như vậy thì quả thật là không đáng mặt nam nhân Cho nên khi mà thành lập được trần gia thì cũng đặt ra quy tắc đầu tiên Chính là mỗi nam tử trong gia tộc chỉ được lấy một thê tử Lúc đó thì dù mọi người nghe vậy thì chê cười Nói rằng nam nhân ai mà không tam thê tứ tiếp Thì tố cổ con chỉ cười cười chứ chẳng giải thích Cho đến khi mà mấy gia đình kia bắt đầu đổ vỡ Vợ giết chồng chiếm gia tộc trao đổi con gái của mình với người khác để cho con trai nối dõi phân chia tứ lung tung Nhưng mà cũng không phải nam nhân nào lấy nhiều thê tiếp thì cũng bị Mà khi đó nhìn lại thì gia độc của ta Không có bị như vậy đâu Hầu như là mọi người đều vui vẻ Với chính thê tử mà mình đã chọn Nhưng nên nhớ không phải nữ nhân nào Cũng sẽ sống tốt như vậy Có người thì đứng núi này trong núi nọ Thích so sánh đủ thứ Và cũng vì nguyên nhân đó Mà mỗi khi mà một nam tử trong tộc cưới vợ Thì họ lựa chọn rất là cẩn thận Vì đó sẽ là người sống với mình tới cuối đời Là người đầu ấp tay gối với chính mình Và cũng chính là người chăm sóc Khi mà người bị bệnh Và cũng là người Cho người hy vọng khi mà người vấp ngã trong sự nghiệp Và mẫu thân của con là một trong những người tốt như vậy Ta thật sự rất là may mắn khi mà lấy được mẫu thân của con Đó là niềm vinh hạnh nhất của cuộc đời ta Bây giờ cho dù có chọn lại Thì ta cũng sẽ không chọn người khác đâu Lúc này Trần Chính Thiên không nói nữa mà nhìn sang hắn cười nhẹ uhm, Thật là không ngờ cụ Tổ là người chính trực như vậy Trần Vũ nghe xong thì không khỏi trốn mắt ngạc nhiên Hắn quả thật là không ngờ cố tổ của mình lại có ánh mắt nhìn xa như vậy Tuy lấy nhiều thê thiếp nhưng mà lúc đầu rất là vui Về sau thì sẽ lạnh nhạt dần Điều này thì hắn cũng không dám cãi Vì mình sống cũng chưa được nửa đời người Nên ánh mắt nhìn người sẽ không được chuẩn xác như là những người từng trải Trần Chính Thiên lại quay đầu nhìn lên bầu trời cao thẳm tiếp tục nói Ta thấy thê tử của con đẹp người đẹp cả nếp nhan sắc của nàng phải nói là quá tuyệt trần Nếu nói rằng nàng là số hai Chỉ không ai dám xưng số một đâu Mà ta cũng nể cái độ may mắn của con đấy lô lô như vậy mà lại lấy được cơ nguyện Sao như ánh mắt nhìn người của ta Chỉ tê tử của con là một người rất là tốt Cũng giống như là mẫu thân con vậy Nếu như là con không biết quý trọng thì đừng hối hận Vì trên đời này không có đan dược hay là thuốc nào chữa được sự hối hận đâu Hơn hết ta cảm nhận tê tử của con không phải là người trần tộc như là chúng ta Nàng sống rất là thoát tục. Mà như mẫu thân của con nói cộng với biểu hiện lúc trước thì thực lực của nàng cũng không thấp đâu Trần Chính Thiên nói đến đây thì ngoái đầu lại nhìn sang con trai mình với ánh mắt tò mò Trần Vũ suy nghĩ kỹ rồi cũng nói ra sự thật Cha cũng nhận ra rồi sao Quả thật nàng không phải là người trần tộc như là chúng ta đâu Mà nàng chính là tiên đó Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì sớm muộn gì thì mọi người cũng biết thôi Với lại cho dù có nói ra thì cũng không có ảnh hưởng gì đến gia tộc hay là an nguy cửa người thân mình cả Cái, cái gì? Thê tử của con chính là tiên nhân trong truyền thuyết sao? Vậy nàng sống ở đâu trên đại lục này? Nói vậy thì sư phụ của con cũng Dạ, thế tử con không sống trên đại lục nhỏ nhoi này đâu Nàng chính là từ linh giới hạ phàm Còn sư phụ của con thì cũng là tiên Nhưng mà từ thiên giới hạ phàm Mỗi người xuống đây thì đều có sứ mệnh của chính mình Trần Vũ thấy cha của mình ngạc nhiên như vậy Thì chỉ mỉm cười rồi giải thích Ờ, ta thật là không ngờ Gia tộc chúng ta lại có phúc phận đến như vậy Trần Chính Thiên cười đầy hãnh diện Khi mà biết sư phụ cùng với thê tử con trai mình Không phải là người trần gian Thấy cha của mình vui như vậy Làm hắn cũng vui theo Nhưng mà nghĩ đến chuyện cha mình bị phá nát đan điền Làm hắn trở nên khó chịu Nên quyết tâm nói "cha, người yên tâm đi Con nhất định sẽ làm cho đan điền của cha mọc lại lần nữa Ờ, Con có lòng như vậy là tốt, đôi khi không phải sức mạnh là sẽ có tất cả. Điều này là do ta đã nghiệm ra được trong khoảng thời gian này. Chỉ cần sống bình thản hết khoảng đời còn lại cũng là tốt lắm rồi. Trần Chính Thiên cười lớn một tiếng, nhìn ra xa xăm mặt lộ vẻ thản nhiên, không có một chút gì nào nói dối cả. Thấy cha mình tràn đầy sức sống như vậy thì hắn cũng an tâm hơn phần nào. Hai cha con bắt đầu ngồi ngắm sao trời. Cha một câu, con một câu, không ngừng kể về chuyện xưa khi mà gia tộc vừa mới được thành lập. Trong lời nói của cha hán mang đầy vẻ tự hào Và cứ thế đến tầm giờ xỉu Thì hai cha con mới gác lại mọi chuyện rồi đi ngủ Sáng hôm sau <cười> Trần Vũ mở hai mắt ra ngáp dài một cái thật là lớn Sau đó ngồi bật dậy tranh thủ mặc lại quần áo Học viện cũng đã được xây dựng xong Kế hoạch của ta cũng sắp thành công rồi Còn lại thì chỉ dựa vào chính mình mà thôi Sau khi rửa mặt xong, Cơ Nguyệt có đem cho hắn một ít điểm tâm. Ăn xong, hắn liền tiến vào Khai Thiên Tháp, nhảy vào trong tàng kinh các, mò mẫm một vài thứ cần thiết. Mất nửa canh giờ thì hắn mới tìm xong một vài ngọc giản như là gia cố trận, tụ linh trận, đại linh trận vân vân. Tạm thời bấy nhiêu là đủ rồi. Cầm trên tay hơn 10 tấm ngọc giản đủ màu sắc, hắn không có đi ra ngoài liền nhảy xuống tầng 1 ngồi xem xét, học vẽ mấy cái tụ linh trận, gia cố trận vân vân. Ngồi trong tháp phải đến tầm một tháng thì hắn mới thành thạo được mấy cái trận pháp. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng vẽ đi vẽ lại cái gia cố trận và tụ linh trận cùng với một số trận pháp khác. Nhất là đại linh trận. Vì nó có quá nhiều chi tiết vô cùng phức tạp. Chỉ cần vẽ sai một nét thôi thì trận pháp đó sẽ lập tức bị hư hại ngay. Cũng có thể nói là trận phế. Ừm, xem như cũng ổn rồi. Bây giờ là đến lúc làm thật rồi. Trần Vũ thở mạnh một cái lên tầng 2 cất lại mấy tấm ngọc giàn Sau đó nhanh chóng tiến ra bên ngoài Lúc này bên ngoài mới chỉ là gần trưa Thời gian vẫn còn dài nên hắn đi đến học viện bắt đầu các trận pháp Ờ, theo ra Vừa mới đi tới cổng học viện thì một tên thị vệ nhanh chóng đi lại cung kính chào hỏi ừ, làm tốt lắm Thấy mấy tên thị vệ làm việc nghiêm túc thì hắn cũng lên tiếng khe một câu Làm cho mấy tên thị vệ khác không khỏi vui mừng Vào trong chắn đi lại một cái tháp cao tầng 200 tầng Nhìn lên thì thấy tháp này cao chạm tới mây trắng Lâu lâu có gió thổi qua làm mấy chiếc chuông treo trên đó kêu lên đinh đinh đương đương Vậy bắt đầu từ người đi Trần Vũ xòe tay một lực hút vô hình hút lấy tấm bảng trên tháp xuống Lấy trong túi chữ vật ra một cây bút Nét chữ dòng bay phượng múa liền nhanh chóng để lên ba chữ tu luyện tháp Cũng không tệ lắm nhỉ Hắn không khỏi cười cợt khi mà thấy mình đề tên cũng không thua gì người khác Trong ba chữ này hắn còn ẩn chứa lực lượng tinh thần của mình vào bên trong Khi mà đề xong tên cho chiếc tháp này Hắn treo nó lại lên sau đó cũng tiến vào bên trong quan sát Chân vừa bước vào bên trong không khí thoáng mát liền ập vào người của hắn Bên trong tầng một này thì bán kính lên tới 450 mét Chỉ là tầng một thôi mà đã có hơn 200 phòng tu luyện Khi mà cảm thấy mọi thứ đều ổn Trần Vũ bắt đầu khắc lên một cái đại linh trận Đại linh trận này cũng như là tụ linh trận nhưng mà nó mạnh hơn tụ linh trận rất là nhiều. Có thể truyền tải linh khí đi vô cùng xa, rất là thích hợp cho việc lấy dòng sửa linh tuyển dưới lòng đất. Linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, nó nhanh chóng biến thành một sợi dung nham màu đỏ cực nóng. Hắn chỉ tới đâu thì đất đá bị biến thành cho bụi tới đó. Từng đường phố văn được khắc lên trên bề mặt đá, một nét rồi đại một nét. Cứ thế cho đến hai canh giờ sau thì hắn đã khắc hoàn thành 9.000 đạo phổ văn trong đại linh trận. Cuối cùng đã khắp xong đại linh trận này vuốt mồ hôi trên trán Tuy rất là mệt mỏi nhưng hắn vẫn chưa nghỉ ngơi Mà hai tay bắt quyết Nhiều đạo phù văn trôi nổi trên không trung Bành Một ấn đánh xuống giữa trung tâm của đại linh trận Mấy đạo phù văn khác trên đá dần dần sáng lên Mà thay vào đó là khuôn mặt của trần vũ trở nên trắng bạch Không ổn rồi Cái đại linh trận này cần một lượng lớn linh lực mới có thể kích phát Hiện tại linh lực của ta đã tiêu hao tới 8 phần 10 rồi Nếu không thì sẽ thất bại mất thôi Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng lấy ra 12 viên ma hạch cấp tiên thiên Vớt vào trong bụng hỗn độn dung lô liền nhanh chóng điện hóa ma hạch Chuyển lại linh lực cho hắn Lúc này tay hắn không ngừng vung vẩy Luồng năng lượng màu xanh từ người hắn không ngừng tuôn trào ra Làm cho đại linh trận ngày càng sáng Đinh đinh đinh Ba tiếng động vang lên Đại linh trận bắt đầu nhấp nháy liên tục Dưới chân hắn cũng bắt đầu Dung chuyển nhẹ nhẹ như là có một mũi khoan đang đâm lòng đất. Ngay cả những người trong Nam Đĩnh Thành Cũng cảm nhận được sự dung chuyển này Phần Bất chợt, Đại Linh Trận liền sáng mạnh lên một cái Sau đó đường khắc phố văn biến mất khỏi mặt đá Một đợt quần phong thổi từ dưới mặt đá chuyển lên Kèm theo đó chính là một nguồn linh khí tươi mát vô cùng đầm đầm Lúc này một tên thị vệ đứng canh phía ngoài cổng lớn Cảm nhận được có sự khác thường Thì ngạc nhiên quay qua hỏi đồng bạn của mình Này, tôi có cảm nhận được gì không? Có chứ Sự dung chuyển kia vừa rất thì ta cảm nhận được Linh khí hình như là đồng đậm hơn một chút hay sao Ê, nói không chừng là do thiếu gia làm ra đấy Ừm, chuyện này cũng có khả năng Thôi thì chúng ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi Nhóm thị vệ đứng canh cổng khi mà phát hiện Linh khí có biến động thì bàn tán với nhau Nhưng mà cũng không dám chạy vào trong xem xét tình hình Vì bọn hắn không có thân phật đó Ê, cuối cùng đã thành công rồi Trần Vũ không khỏi bật cười thật là lớn Sau đó chui vào trong tháp để ngủ Vì hắn đã tiêu hao quá nhiều linh lực cùng với tinh thần lực rồi Hắn cần phải nghỉ ngơi để bù lại số tinh thần lực mà mình đã mất Cho nên hắn là phải làm một phát đến sáng ngày hôm sau thì mới mở mắt ra Ai, Thật là sảng khoái Nghỉ ngơi trong tháp số một ngày Nên lượng tinh thần lực của hắn cũng đã khôi phục tới đỉnh phong Hơn nữa linh lực cũng đã bù đắp trở lại như cũ Trần Vũ liền nhanh chóng biến ra bên ngoài Hiện tại hắn vẫn chưa thể bỏ rỡ được Đại linh trận này mới chỉ vận hành có một phần trăm mà đã cho ra một lượng linh khí nồng đậm như thế này. Nơi này xem ra còn nồng đậm gấp ba lần bên ngoài kia rồi. Hắn không khỏi cảm thán khi mà phát hiện ra sự thật này. Thậm chí linh khí còn có thể so sánh với trong ma vực. Vì dưới nền đất này chính là một mạch linh tuyển vô cùng lớn mà. Tiếp đến chính là khắc tụ linh trận và gia cố trận cùng với mấy cái linh tinh cho từng phòng tu luyện nữa. Cũng may là mấy cái trận pháp này lại còn không quá phức tạp. Lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu bước vào từng phòng, bắt đầu khắc lên tụ linh trận và gia cố trận với mấy trận pháp linh tinh khác. Mỗi một phòng như vậy thì hắn chỉ tốn có nửa canh giờ để hoàn thành. Tụ linh trận thì dựa trên đại linh trận để hút linh khí phân chia vào trong phòng đó. Cái tụ linh trận này đương nhiên là sẽ có lớn có nhỏ khác nhau tùy theo từng tầng. Mà gia cố trận chính là trận pháp gia cố cho những chiếc tháp này càng thêm vững chắc, cùng với ngăn chặn linh khí từ phòng thoát ra chỉ cần có người dùng pháp lực đánh vào thì sẽ lập tức bị phản ngược trở lại, nhưng mà nó cũng không khống được tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đâu. Đối với mấy võ giả bình thường thì khó mà làm sức mẻ được nó, còn lại thì hắn khắc mấy cái trận pháp nho nhỏ khác để mang lại tiện lợi cho phòng tu luyện. Khi mà khắc xong thì đến hắn cũng cảm thấy thần kỳ. Nếu như là hắn rời khỏi phòng thì có thể cảm nhận rõ ràng, ở bên ngoài là khí tức dơ bẩn pha tạp không thuần, mà ở bên trong thì có một loại cảm giác thần thánh khí sàng Toàn thân đều đắm chìm trong sự mát mẻ, phiêu diêu, dục tiên, linh lực trong cơ thể cũng được vận chuyển nhanh chóng. Một cỗ lực lượng vô hình từ không khí quán trú cho linh khí tiến vào lỗ chân lông, thẩm thấu vào kinh mạch làm cho quá trình tu luyện càng thêm dễ dàng. Wow, đây cũng chính là một tuyệt phẩm mà ta đã từng làm ra được đây. Trần Vũ không khỏi cảm thán thái độ tiện nghi của những căn phòng tu luyện này. Thật ra trong việc chiều cũng chưa chắc có cái tháp nào như hắn cả. Lại hoài đến chiều tối thì hắn cũng đã làm xong hơn 20 cái phòng tu luyện Sau đó thì về gia tộc ăn uống rồi nghỉ ngơi đến sáng hôm sau thì lại ra tiếp. Không được, ta phải nhờ thêm người mới được Trần Vũ phát hiện ra một mình hắn thì khó mà khắc xong trận pháp cho toàn học viện Chưa kể là bức tường thành phía bên ngoài Một mình hắn thì làm quả là không xuể Đi một vòng đến trước cửa phòng của Tiểu Vũ Đây chỉ là đối tượng thích hợp nhất để nhờ vả đây Trần Vũ không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào bên trong Thì hắn đi vào Tiểu Vũ lên tiếng hỏi Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? À thì ta nhờ ngươi giúp một số chuyện Đó là giúp ta khắc mấy cái trận pháp Ờ cũng được thôi Hiện tại ta cũng chẳng có chuyện gì để làm Tiểu Vũ nghe hắn nói như vậy thì cũng đồng ý Hiện tại hắn cũng không có làm chuyện gì Thay vào đó thì tiếp trận vũ để mình còn nhà vôi trong tháp tu luyện nữa Ờ tốt Để ta chuyển lại trận pháp cùng với kinh nghiệm của ta cho ngươi Trần Vũ nói xong thì một tay điểm vào mi tâm của mình, rút ra một tia thần niệm sau đó truyền vào mi tâm của Tiểu Vũ. Làm như vậy thì sẽ ít mất thời gian xem ngọc giản. Tiểu Vũ nhanh chóng ngồi xuống luyện hóa tia thần niệm kia, chưa đầy một khắc sau liền mở to hai mắt, nhếch miệng hỏi: Người muốn ta khắc mấy trận pháp này lên cái tháp nào đây?" "Tới cứ khắc lên cái tháp 72 tầng kế bên là được. Được rồi, cứ giao cho ta." Tiểu Vũ vừa nói xong liền nhảy lên không trung biến mất tại đường chân trời, tiến đến học viện bắt đầu khắc trận pháp nhờ tiểu vũ xong thì hắn lại đi tìm thêm một sự hỗ trợ khác đó chính là tiểu bạch lâu rồi hắn cũng không có tìm nó hiện tại không biết nó đã như thế nào rồi hắn lang không phi hành ra ngọn núi ở phía sau gia tộc dùng thần thức để quan sát tìm kiếm và nhanh chóng hắn thấy một con yêu thú có bộ lông màu trắng bộ dáng lười chảy nước đang nằm phơi nắng trên một tảng đá phát hiện chủ nhân của mình tới tiểu bạch không có ngẩng đầu nhìn lên hắn mà chỉ truyền âm hỏi ô chủ nhân tìm ra có chuyện gì sao Không có chuyện thì, thì ta tìm ngươi làm cái gì Hả Ngươi đã đạt tới ngũ cấp sơ giai rồi sao Ta cũng không ngờ ngươi đột phá nhanh chóng như vậy đấy Trần Vũ không khỏi ngạc nhiên Khi mà chỉ vòn vẹn có hơn 3 tháng Mà dùng vật của mình đã đột phá Đến tầng cao mới Chủ nhân quên rồi sao Đây chính là thiên phú của yếu thú chúng ta Chỉ cần nuốt yêu hạch của bọn chúng vào Là có thể tiến hành đột phá như là con người Ta đã ăn nhiều yêu hạch như vậy mà không đột phá Chắc cũng đi đập đầu tự tử mất thôi Tiểu Bạch ngẩn cao cái đầu của mình lên kiêu ngạ mà nói Tôi được rồi, ta biết là thiên phú của đám yêu thú các ngươi rất là tốt Nhưng mà ngươi còn lâu mới hóa hình được Hôm nay ta đến tìm ngươi là để ngươi đi canh chừng vài thứ đây Nói xong hắn nhảy lên lưng của Tiểu Bạch, chỉ tay về phía học viện nói Cứ chạy theo hướng đó là được, tới nơi ta có nhiệm vụ giao cho ngươi Ây, người ta đang tắm nắng cơ mà Tắm cái đầu ngươi, từ đó ta sẽ cho ngươi tắm nắng thành heo nướng luôn Tiểu tức giận vỗ lên cái đầu của nó mà mắng vài tiếng. Cái con bại hoại gia tử bây giờ cũng đã biết trả treo như là con người rồi. Nhân tinh hóa làm hắn cũng thấy vui cho nó. Ta đã nói rồi, chủ nhân không thể đánh đồng ta với cái loài thấp kém đó được đâu. Trước khi đi Tiểu Bạch không khỏi truyền âm lại cho hắn. Tiểu Bạch cũng không có đi nhanh mà chỉ chậm rãi đi về phía học viện. Trên đường đi không có ít người nhìn vào Tiểu Bạch bàn tán. Còn hắn thì ngồi trên lưng nó miệng ngậm cỏ kêu ngạo lắm tạm chí có không ít đứa bé tầm 5-6 tuổi chạy lại sờ sờ vào bộ lông của Tiểu Bạch Làm nó cầu nhỏ ván cả buổi Đến nơi hắn nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch nước mắt hỏi Giờ người canh giữ hai cái tháp này cho ta Hiện tại không có lệnh của ta thì không cho phép người khác đi vào ngươi làm được chứ Ui chuyện nhỏ, chủ nhân không cần lo Ta tuy là ăn hại nhưng mà cái chuyện này thì rất là được việc đấy Tiểu Bạch trở âm lại, lời nói vô cùng tự tin Sau đó tự mình chạy lại gần cánh cửa của tu luyện tháp nằm xuống canh giữ Trần Vũ thì chuyên tâm khắc trận pháp cho tu luyện tháp cao 200 tầng Còn Tiểu Vũ thì khắc cho tu luyện tháp 72 tầng Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua Mới đây mà đã được một tháng Lần này cả hai đã khắc xong trận pháp cho cả hai cái tu luyện tháp Tầng cao thì mức độ nồng đậm của linh khí càng cao lớn Hiện tại tuyết cũng đã bắt đầu rơi Tuyết trắng phủ khắp các con đường, mái nhà Người dân trong thành thì cũng ăn mặc dày hơn để tránh cây rét, Đây chẳng phải chuyện lạ Bình thường gần cuối năm thì tuyết sẽ rơi, mà chỉ có năm trước là không có một hạt tuyết nào cả, mọi người lúc đó cũng chỉ biết đổ cho trời. Giờ đây tuy tuyết rơi nhưng mà mọi người vẫn hoạt động bình thường, mà các hoạt động mua bán càng được diễn ra sôi nổi hơn trước rất là nhiều. Trong thời gian này nhiều người từ các tiểu gia tộc phát hiện ra sự khác lạ của học viện thì cũng cho người tới dò la, nhưng mà nhanh chóng bị tiểu bạch cùng với thị vệ ngăn cản lại. Bên người của Vương Khải Hoàng thì cũng thường cho người đi qua trao đổi nhiều thứ đợt này phải nói tới vương chúa Huyên, nàng ta đã được Cơ Nguyệt chỉ điểm thì tu vi tăng lên chẳng ít. Mới đây thôi mà đã đạt đến cương thần sơ kỳ, làm hắn cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó, vì mấy cấp độ tiếp theo không phải chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà có thể đạt được đâu. Một tháng nữa nhanh chóng trôi qua, hôm nay chỉ là thời khắc chuyển sang năm mới. Lúc này trong gia tộc bắt đầu cho tộc nhân tranh tài, sau đó ban thưởng hậu ấy, làm cho tộc nhân không khỏi vui mừng và cũng phải háo hức đương nhiên là hắn không có tham gia vào rồi, mà thật ra là do gia gia hắn không chọn tham gia. Trải qua thời khắc chuyển giao năm mới, rất nhiều gia tộc và con cháu tụ về với nhau, đốt lửa ca hát suốt đêm. khắp trong nam đĩnh thành đèn đuốc treo khắp nơi, người người ra vào tấp đập, bầu không khí vô cùng vui tươi. cái lạnh buốt không làm cho mọi người dừng chân. mấy đứa nhỏ trong nam đĩnh thành thì ngày nào cũng lấy tuyết trọi với nhau liên tục, đến hắn cũng phải ăn mấy cây phát và những kẻ ở xa thì cũng nhanh chóng trở về gia tộc của mình để xung vầy. hắn cho tất cả mọi người trong ẩn thế mạo hiểm đoàn nghỉ cuối năm về tụ họp với gia đình của mình. có một số người không có gia đình thì ở lại túc trực nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu. chỉ có bọn hắn là không có nhiều thời gian rảnh như vậy. cả hai đang phải chia nhau ra khắc gia cố trận khắp tường thành. chỉ trong vòng 14 ngày bọn hắn cũng đã khắc xong gia cố trận cho mấy bức tường. bây giờ cho dù võ giả hoàng cấp có đánh vào thì cũng không đánh sập được mấy bức tường này đâu. Khi mà đã hoàn thành được 40% mọi thứ Trần Vũ tới nơi chú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn tìm Trần Long Trần Long Người cho người đi thu mua dạ Minh Châu giúp ta Càng nhiều càng tốt không giới hạn số lượng Đoàn trưởng Dạ Minh Châu lớn nhỏ đều có Vậy thì cỡ nào chúng ta mới mua đây Trần Long sợ mình mua nhầm nên hỏi thêm lần nữa cho chắc Cỡ nào cũng mua hết Người cứ cho người vào giao khắp nơi Dạ Minh Châu cũng không phải là hiếm đâu Nhớ mua nhiều vào đấy Khi mà dặn dò trấn long xong hắn lại tiến đến tháp giải trí Nơi này thì mỗi phòng đều thoáng đáng hơn Ở trong phòng cửa sổ đều do thủy tinh mài chế mà thành Vừa có thể ngăn cản gió rét Lại vừa có thể cho ánh sáng chiếu vào phòng Khiến căn phòng luôn đầy đủ ánh sáng Quan sát một chút Hắn bắt đầu bố trí thêm mấy cái trận pháp nho nhỏ vào trong đó Nhưng mà ra cố trận là không thể thiếu rồi Tiểu vũ thì cũng khắc trận pháp cho mua sắm tháp Cả hai khắc xong 200 tầng tháp của nó thì cũng đã tới tháng riêng Lúc này tuyết trắng rơi đầy trên mái hiên Nhìn từ trên cao xuống thì nó không khác nào mấy cây nấm cả Lúc này Trần Long hối hà từ bên ngoài chạy vào trong học viện Tiểu Bạch nằm ở đó thấy thì cũng chẳng thèm quan tâm Vì nó biết mấy người này là người nhà Ở đoàn trưởng Chúng ta thu mua khắp trong Việt Triều Được hơn khoảng 20.000 viên Minh Châu lớn nhỏ đều có Hiện tại thì các xe đang dừng ở bên ngoài học viện rồi Tốt lắm Người cho người đem hết số dạ Minh Châu đó vào đây giúp ta À đúng rồi người xem trong hạch tâm của chúng ta còn có bao nhiêu người đang gọi lại, có bao nhiêu thì cho bọn họ tới đây hết đi. Trần Vũ cười lớn, có Dạ Minh Châu thiển sẽ nhanh chóng hoàn thành mấy cái tháp còn lại, mà trước khi Trần Long đi, hắn không khỏi tâm trạng kỹ càng. Trần Long nghe xong thì nhanh chóng đi ra ngoài trong người kéo xe vào bên trong, tổng cộng có 20 xe, bên trong có mấy cái thùng hình vuông chứa đầy Dạ Minh Châu. Không lâu sau thì người của ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng đã tới. Bọn họ nối đuôi nhau mà tới, khoảng 400 người. Đa số là thiếu nhiên mồ côi phụ mẫu Còn lại thì là những người chưa có gia đình Bọn họ nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn để chờ đoàn trưởng của mình ra lệnh Trần Vũ quét mắt nhìn sang gật đầu một cái rồi nói Hiện tại ta có nhiệm vụ muốn giao phó cho các ngươi đây Bên trong mấy chiếc xe này có rất nhiều dạ minh châu Giờ thì mỗi người các ngươi đem chúng trang trí cho mỗi phòng trong tu điện tháp, giải trí tháp, mua sắm tháp Các ngươi có làm được không? Được 400 người nghe đoàn trưởng của mình nói như vậy thì hô lớn một tiếng khí tế hùng hồ. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng chuyện gì quan trọng, khó khăn lắm, nhưng mà mấy cái chuyện này thì dễ như ăn cơm. Tốt, các người chia nhau ra đi làm đi. Trần Vũ vất tay áo xong thì mọi người đi làm, còn mình thì dùng thần thức quét qua mấy cái xe kia. Tìm 6 viên đớn nhất, nhanh chóng hắn dừng lại ở xe thứ 3. Một tay dơ lên hút lấy một viên dạ minh châu to bằng cái thùng nước. Cười nhẹ một cái hắn chộp lấy nó Đem tới đỉnh của từng cái tháp đứng trên lên trên đó Vẫn chưa xong đâu Cả hai bọn hắn còn phải làm mấy thêm Mấy cái trận pháp khác cho mấy cái tháp còn lại Lần này hắn còn nhờ thêm cả vợ mình đương nhiên nàng không từ chối Ba người chia ra đi khắp mấy trận pháp khắp nơi Đến tối thì lại dừng lại Đào Hàn Ngươi nhìn kìa Vương Mạc đang ngồi uống trà bàn chuyện với hai nhà Vô tình nhìn qua học viện Thì không khỏi trốn mắt ngạc nhiên Lúc trước mấy cái tháp đó tối đen như mực Nhưng mà hiện tại thì lại khác rồi Tòa tháp nào cũng tỏa ra ánh sáng lung linh trong bóng tối Tràn đầy màu sắc thần linh Nó chiếu sáng khắp nơi làm ai cũng phải chú ý Bên ngoài đã tụ tập hơn trăm người đang đứng dòng ngó vào bên trong Thậm chí còn có người muốn tiến vào bên trong quan sát Nhưng mà ngay lập tức bị thị vệ cản lại phía bên ngoài Chắc là cái tiểu vũ lại cho thêm mấy viên dạ minh châu vào đó Ta thì có nghe nói qua chuyện này Không ngờ lại đắp cho mấy cái tháp đó Trần Thiên Hàn lắc đầu cười trừ Bất quá cũng không có ngăn cản Tiểu vũ cũng không phải nhỏ nữa đâu Ây ta cũng thật là háo hức Đợi cái ngày trở khai trương cái học viện này đây Nhìn nó trông không khác nào Mới cái trung tâm của Nam Lĩnh Thành chúng ta Đổng Thanh Phong ngước đầu nhìn lên mấy cái tháp Không khỏi hãnh diện Dù sao thì hắn cũng đóng góp phần để xây mấy cái tháp này mà Sau khi mà mấy người trong mạo hiểm đoàn Lắp xong dạ Minh Châu thì không khỏi ngỡ ngàng Vì vẻ đẹp của nó mang lại cả bốn người ngước mắt háo hức nhìn lên ba người trần vũ thì khắc xong tất cả trận pháp cho 6 cái tháp thì đứng trên không trung nhìn xuống đứng chính giữa là cơ nguyệt ai cuối cùng đã giải quyết xong mấy cái tháp này rồi hiện tại chúng ta chỉ cần làm thêm mấy cái lạc phật là có thể khai trương được rồi đấy nhìn thành quả của mình trần vũ không khỏi cười lớn hắn cũng không ngờ là có ngày mình lại có thể làm ra thứ này nó quả thật là quá sức tưởng tượng của hắn cơ nguyệt cười nhẹ nhìn sang hắn hỏi Chẳng làm các viện này là để đặt đồ đằng đúng không Ừ đúng là như vậy Lần trước sư phụ góp ý cho ta Nhưng mà lúc đó ta bị sát khí bám người rất là kinh khủng Nhưng mà khi tên tiểu vũ này ra đời Thì mọi chuyện đã được giải quyết Và giờ thì làm lỡ rồi Chỉ phải làm cho đến cùng thôi Dù sao thì nó cũng có lợi cho ta mà Trần vũ gật đầu cười trừ Hắn đương nhiên là không từ bỏ cơ hội cho mình rồi Học viện này cũng xem như là tâm huyết của hắn Ngừng một lát hắn lại nói tiếp Chúng ta cũng trở về thôi Ở đây có Tiểu Bạch cùng với mấy người kia canh giữ là được rồi Cho dù có người vào thì cũng không thể nào vào trong mấy cái tháp đó được đâu Ta đã phòng ấn chúng lại hết rồi Được Tiểu Vũ đứng yên lặng một bên lúc này cũng lên tiếng Hắn khắp trận Pháp cũng nhiều nên cũng mệt lắm rồi Cần phải trở về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần Nếu không thì khó mà nói được